đại đường làm như minh tác xạ trung học chương 51 Lý Quân Hiên Và ngày sau sẽ đợi hộ ở huyện Vương phủ để thực hành vừa long mồ hôi thuộc quạt mạnh trước quả trong tay giật nói Sao hôm nay lại nóng như vậy sao trời không mưa một trận cho mát nóng chết ta rồi Lâm Tâm của trận giữa hố vừa nói bây giờ là mùa khô Phải tiết tất nhiên phải nóng rồi Mà kinh thành cũng đã ba tháng không mưa Nên còn nóng hơn cả năm ngoái nữa Hiểu tuyệt thành kêu lớn Không thể nào ba tháng không mưa Cứ theo đời này thì ta nóng mà chết mất Vẫn là Giang Nam mất hận gió hoa Lúc nào chúng ta đến Giang Nam tìm lệ hoa đi Ở đó mới là thiên đường của nhân gian Tốt hơn nơi này rất nhiều Vừa nhắc đến lệ hoa Nàng không còn nghĩ đến lệ hoa đang làm gì Những ngày này mình cũng quên mất không gửi thư cho Lệ Hoa Giang Nam Dinh Châu Trong Học Hoa Viên Ngô Phủ Lệ Hoa ngầm đầu nhìn trời lặp bậm nói trong miệng Đều đã 1-2 tháng rồi không biết Tỳ Tỳ đang ở đâu nữa Hay, Nếu không phải lúc đó vội vàng giúp Tỳ tỷ, tỷ chạy trốn thì tình huống bây giờ cũng không phải như vậy Huy Nhi đứng bên cạnh quản cho Lệ Hoa nói Tiểu thư mọi người đều không nghĩ tới vì sẽ xảy ra thế này Anh nghĩ Vị tiểu thư kia còn chưa biết tình huống hiện giờ Hồng chừng đang trốn đất nước nào đó chưa dám ra cũng nên Một lệ hoa nhìn nhàng lắp đầu nói Nghe ca ca và lý đại tiểu thư kệ Tỉ tỉ vừa khôn khéo vừa gắt lớn Nàng đâu cần trốn đi đâu còn lớn là đang giả trang thành bộ dạng nào đó Vị tiểu sao tự tại rồi cũng nên Chỉ sợ anh ta đã rời khỏi Giang Nam rồi Lúc đó sẽ rất khó tìm Thủy Nhi gận đầu không dám nhiều lời Trong một tháng nay, vì việc này mà đậu lỡ ra vì lo lắng bạc cả đầu, lực chứng không ai nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy. thì hai người đang nói chuyện, một tử nha đầu vội vàng chạy vào, cơ gác nói Tôi quận vương và quận chúa lại đến rồi, tử thư mau chuẩn bị đón tiếp đi. Ngô Lệ Hoa vội nhị tử xích đu xuống, sẽ sang lại quần áo, nèm cũng chưa kịp bước đến, thì vài người đã đi đến từ phía xa. Ngô Lệ Hoa vội vội hẹn lễ Cung ngành tề quận vương, cung ngành quận chúa Nam tử đi trước gần đầu, nói Mến lễ Ngoài quanh chiếc bàn đá trong hoa viên Ngô Lệ Hoa còn chưa kịp nói gì Quận chúa đã mong chạy hỏi Lệ Hoa, trực hành tỷ tỷ, có gửi thư cho ngươi không? người có biết hành tông của nàng không? Ngô Lệ Hoa nhẹ nhẹ lắc đầu Đáp, ta không rõ tỷ tỷ đang ở đâu thì ấy cũng không gửi thư cho ta Quận chúa thở dài một tiếng, nhìn sang nam tử bên cạnh nói Ca ca, vẫn không có tin tức của tuyệt hành tỷ tỷ, suốt cụ là tỷ ấy đi đâu, hoặc là vỗ chết mất Về mặt nam tử kia chán nạp, nam khỏe mắt hiện lên một chút quan tâm và lo âu, nhìn nhàng nói Quỳnh Nhi, đừng lo quá, rồi sẽ tìm được hành thôi Thì ra, tại quận vương và quận chúa này, chính là Lý Quân Huyên và Lý Quỳnh đã từng gặp đã từng tình cờ gặp lực tuyệt thanh lúc trước Nghĩ quỷ hoàn hận, vỗ lên mặt bàn, tức giận nói Vì trước như vậy, ta đã không quan tâm đến thể diện của ngô gia các ngươi rồi Nếu lúc đó, đưa người đi luôn, thì bây giờ đã phải thế này Ngô lại hoa biến sắc một chỉ hợp, ca ca của nàng, ngồi bên cạnh, vỗ vội nháy mắt Để vào nàng thỏa nhịn một chút Hai ở trước mặt này, không thể đắc tội được Nhìn nghĩ quỷ trước mặt, ngô lại hoa nghĩ chúng ngươi có là quận chúa, ta không trơn nổi Nhưng chẳng lẽ, ngay cả tránh không tránh nổi sao Ngươi qua không một khoảng thời gian Nàng cũng biết cô quận chúa này tuy điều hoa, tùy hứng một chút Nhưng là thật tình là muốn tốt cho tỷ tỷ Nên chỉ lát đầu những giọng nói Ta cũng không biết vì sao quan hệ của tỷ tỷ và hai ngươi lại tốt đến vậy Chỉ nghĩ là mấy người ngẫu nhiên gặp gỡ Mà quận vương và quận chúa lại không biết tỷ tỷ là phần nữ Cho nên... hay <cười> Đâu bên được làm thế nào là đem tỷ tỷ ấy tặng đi Người quân hiền phát, phát tay nói Không cần nói những lời này Ngày đó, ta cũng muốn xem nàng ấy không có thế nào nhưng mới ngồi ở phòng khách Đã đến tôi muốn mở miệng đòi người Nếu ta mở miệng sớm một chút Thì đã không có chuyện này Mà xem ra, ta vẫn cần đánh giá thấp nàng ấy Cũng tượng nàng ấy từ tính cách đó Sẽ không chỉ thiệt hồi như vậy Ai biết được nàng ấy đã thuyết phục được người Bây giờ ta biết tìm ở đâu đây Ngôn trị Hạng vội vàng giải thích Lần này là lỗi của ngôi gia chúng tôi Đêm đó phải nhiều người đi tìm như vậy mà vẫn không tìm được. Cũng không hiểu sao, một nữ tự lại có thể đi nhanh đến vậy. Ngày đó, hắn nằm phòng khách, tiếp đón nồng họ mấy người Lý Quân Huyên. Nhưng rằng, dễ quý, bằng mũi mũi chọn tuy không phải là Lý Quân Huyên, nhưng quan hệ giữa họ lại rất tốt. Như vậy, chắc cũng không kém gặng là bao. Đóng bước vẹn cao hứng, thì lấy Quân Huyên đã đột nhiên bài người. Lúc này, hắn mới vỡ lẽ. được thực hành kia, tự nhiên là một nữ tử lúc đó tự Phải gia đình đi tìm, không nghĩ tới mượn mượn của mình Hãy thả lập tự thanh kia đi Rồi còn chặn ở cửa, không cho bất cứ người ai đi thổ, đuổi theo Rồi còn chặn ở cửa, không có bất cứ ai được theo Vị cản trở như vậy, đến lúc Lý Quân Hiên và Lý Quỳnh xuất hiện ra mọi chuyện cấu chút không đúng, tự đi xem xét, rồi đuổi theo Thì người cũng đã mất dạ Lý Quỳnh trứng mắt nhìn Ngô Chi Hảo nói Vốn chính là ngôi ra các người làm việc không ra gì Ngay cả một nữ tử cũng không đuổi kịp Nó bơ ta và ca ca không có ở trong phủ, đã đến lúc một vội vàng trở về, Phần phó hình ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Ta nói trước cho ngươi biết, tìm hành Tỷ Tỷ, không sao thì thôi, nếu mà bị gì ta sẽ đến tìm ngôi ra các ngôi tính sổ. Nếu không phải tên Ngô Uy kia vừa bu che vừa đáng giận, thì sao cái hành Tỷ Tỷ ta lại chìm trốn cơ chứ? Mà Tỷ ấy cũng thật là, sợ gì mà sợ chứ? Có Quỳnh Nhi và ca ca ở đây, một lần này làm gì được tí Một chi hạ vội vàng tự đầu xác nhận, tiếng quân hiên thở ra một tiếng. Nói, <cười> quỷ nhi đừng nói như vậy, thực hành sẽ không sao đâu, cho dù phải lợn nhào cả cái đất Giang Nam này lên, ta cũng phải tìm được nàng ấy để quỷ nhiễm môi cầu mèo. Kaka, người chúng ta phải ra đã đi tìm khắp cả những vùng Dương Châu, Hàng Châu, Tổ Châu rồi còn đưa hình đến các châu phủ để cờ bọn họ lưu ý. Nhưng đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức, thật vội chết mất. Đa ca mùa ấy thấy nên xin phụ vương hạ lệnh không tỏa toàn bộ Giang Nam tìm từng nhà một, mà không tin là không tìm ra." Ninh Quân hiền nhẹ nhàng lắc đầu. "Quý nhi, đừng nói vậy. Tuyệt hành không phải là tội phạm truy nã của tri đình. Đâu thể điểm như vậy? Ninh Tâm đi, ta đã lấy thân phận của quốc vương để tuyên bố, những ai đối nghịch với người mà chúng ta tìm, chính là đối nghịch với lấy con hiền ta, đối nghịch với Hàn gia Vương phủ." Hoàng trí Hạo cố định nọt. "Có những lần này của đại quận vương, sợ hâm. Soạ mắt khắp cả cái đất Giang Nam này." Hứa hỏi có ai giám đọng tới lục cô nương Chắc chắn rằng sẽ có manh mối ngay thôi Xem này Trời nóng như vậy Mà hai vị con hối hả ngừng xua như vậy Nếu lục cô nương biết được thật nhiên sẽ rất cảm động Người con hiền nhớ tới bộ dạng tinh danh Cổ cái của lục tiệt thanh Miệng cười nói Nàng ấy sẽ không cảm động Nếu biết được chắc chắn sẽ đánh cho ta một trận cho hạ giận chương 52 Lại một lần nữa vân tay Lý Quỳnh nghe vậy cứ xì một tiếng Hại Tịnh kết luận hành tỉ tỉ, khẳng định sẽ làm như thế, nhất định sẽ trách muội và ca ca không được cứu nàng, hại nàng ở bên ngoài chịu khổ. Ngô Lệ Hoa khi đồng tình với người khác, cũng mỉm cười gật đầu nói, "Tỉ tỉ có khả năng sẽ làm như vậy, bất quá ta nghĩ tỉ, tỉ ở bên ngoài cũng sẽ không phải chịu khổ đâu." Lục Cần Huyền ở một bên lên tiếng nói, "Vì sao lại nói như thế?" Ngô Lệ Hòa, một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio Trung Miz, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ấy, bản thân ta đã chuẩn bị đi cùng tỉ tỷ cho nên ta mới đem tất cả các tài sản mà ta dành dùng trong nhiều năm qua. Nhưng sau đó, ta lại không thể đi cùng, nên đã đưa hết cho tỉ tỷ cho nên ta nghĩ tỉ tỷ khẳng định sẽ không phải sống kham khổ. Lê Quân Hiền gặp ngô lễ hoa, tuy nói nhẹ nhàng bơm qua. Bật quả nghĩ đến đây chính là trưởng lưỡi của ngô Hoa Hà Hào. Một vùng, tiền riêng tuyệt đối sẽ không ít, mà vài lần trước đây khi hỏi ý, nàng cũng không có nói về điểm này. Là nàng không tin tràn thành tâm đi tìm tiểu thanh Sẽ chẳng có mục đích của ý tưởng khác Hôm nay nói ra là, là nàng đã hiểu tràn thành công Tìm kiếm được tiểu hành như mong đợi của mình Thì thế đứng lên hướng ngô lệ hoa khi lệ nói Ta thay mặt tiểu hành cảm tạ ngươi Ta khẳng định là tiểu thanh khi cầm số tiền đó Chứ khi nói lời cảm tạng với ngươi Ta cũng chỉ cảm tạ ngươi là đối đại tốt với tiểu hành Vậy sao nếu ngươi có gặp chuyện gì khó khăn Cứ nói với ta một tiếng Chỉ cần ta có khả năng Thế quân hiền ta sẽ làm cho nó đến cùng Ngô lệ hoa được dạy đáp lễ nói Quận Vương cũng biết tỷ tỷ có lệ hoa như mũi tử Cho nên đã là người trong nhà Tự nhiên không cần nói là cảm tạ Quận Vương cần gì cần nói những là khả khí này Quận Vương nên đã quên biết với tỷ tỷ Tự nhiên cũng sẽ hiểu biết tính tình của tỷ tỷ Tỷ tỷ đã đem lệ hoa coi như mũi tử của nàng Thì đó chính là đã xem trọng lệ hoa Quận Vương muốn tặng cặp tạ Thì ngài đã quá khinh thường mắt nhìn của tỷ tỷ cũng như khinh thường lại Hoa rồi. Lệ Quân Huyền chấp bắt mấy cái tấn dương nói Quả nhiên không phải nữ từ bình thường, ta không được Tiệt Thanh lại học ý ngươi đến như vậy. Thôi, cờ như ta đã làm chuyện dư thừa ngươi đã làm mỗi từ của nàng thì cũng đừng để bụng những lời của ta vừa nói. Lệ Hoa, thật sự không biết Tiệt Thanh đang ở đâu sao? Lệ Hoa lắc đầu nói, ta thừa nhận là lúc trước ta cảm thấy quận Vương cố sức tìm tỷ tỷ như thế khuẩn lớn là cảm thấy bởi vì Tỷ Tỷ là người đặc biệt cho nên ta nhất hỏi có chút nghi ngờ Hiện tại mới biết quận Vương lại xâm trọng Tỷ Tỷ như vậy Đại Hoa xin trưởng tội với quận Vương nhưng ta thật sự không biết tin tức gì của Tỷ Tỷ ta nghĩ chỉ cần khi nào Tỷ Tỷ ta thương xức ẩn thoảng một việc khẳng định sẽ gửi thư cho Lại Hoa Đại Hoa rất tin tưởng là Tỷ Tỷ sẽ làm thế thì lúc đó ta tự nhiên sẽ báo cho quận Vương biết tin tức của Tỷ Tỷ Lại con Nguyên nhớ nhớ mày, kết đầu nói cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi, hy vọng này sẽ ngấm được thư. Ngô Lệ Hoa nhìn thẳng vào sắc mặt có vẻ phần tiểu tỷ của Lý Quân Huyên, ôn nhì nói: "Quận Vương đừng lo lắng, một khi có tin tức của tỷ tỷ, Lệ Hoa nhất định sẽ thông báo cho Quận Vương biết." Quận Vương không cần phải tìm khắp nơi buồn bà tìm kiếm tỷ tỷ nữa. Lý Quân Huyên lắc đầu nói: tìm, ta nhất định phải tiếp tục tìm, có thể sống một chút tìm được nàng, ta mới cảm thấy an tâm." Lý Quỳnh đứng bên cạnh, Lâu lên chơi lên tiếng cũng tiếp tục gần đầu Ngồi này để Quân Hiên đứng dậy nói Cứ như thế đi, chúng ta cũng xin cáo từ Sau khi thịnh bước đến Quân Hiên cùng Lý Quỳnh Ngô Lệ Hoa con lại ngồi trên xe đô lập bọc Tại quận vương này đối đại với tỷ tỷ thật là tốt Tỷ tỷ nếu thì có thể cùng tỷ quận vương này ở cùng một chỗ Không biết sẽ là bộ dáng gì nữa đây Trong Vương phủ, Lục Tiến hành đang tưởng niệm với Ngô Lệ Hoa Trong nhé mắt thất thần Trật nghe bọn lục tụ ở bên nàng thì nàng vừa quạt vừa cười nói Ti tỉ đang nói cái gì vậy Giang Nam sao như vậy Cho đến lúc người đến đây cũng là đã đến một hô rồi Thì đó không gì mà nóng bức nữa Người tuyệt tiếp nhận Bình sữa hấu đàn tầm đưa cho mình Cuối đầu nói Đó cũng đúng Đợi cho người từ Giang Nam đến đây Thì cũng là đến một hô rồi Đúng rồi, Hồng Ngọc Ngọc viết một phong thư gửi cho lệ hoa hậu ta Nói cho nàng tiếng hướng của ta Bảo nàng không cần phải lo lắng Ai... <cười> trước cũng không còn cảm thấy nóng bức, mấy ngày hôm nay sao lại nóng quá thế này? Cuối mùa ở trường gian cũng phân quá rõ ràng đi, ánh mặt trời trời trang làm cho con người không thể mở mắt ra được. Hồng Ngọc đáp ứng một tiếng, kêu sợ ở một bên khẳng cửa nói. Như vậy, thì tỷ còn cảm thấy nóng, mỗi ngày nấp ở sau hậu viên lại còn được chúng em hầu hạ. Vậy những người làm việc ở bên ngoài chắc là sẽ bị nóng chết rồi. Học Ngọc cũng cười một tiếng nói gì nếu không phải vì dưỡng vết thương trên trán thì tình làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi trong phụ nữ như vậy có khi đã sớm đi ngay chuyện ngược cũng lên mỗi nhà đầu cười cậu ăn ý thẳm định mà cười được thực hành sảnsà cái chán cũng đã đỡ xanh tím cùng chấp mũi xương đỏ Tức giận nói đều cho tên thủ cô đã ghét kia hãy tăng mặt mày hóc hát Một ngày nào đó ta sẽ tìm hắn tính sổ Mỗi khi đến thiên vũ như thế nàng nhưng mặt của chàngàn chàng lại đi cười cùng biểu tình của bọn hạg nhân muốn cười lại không dám cười Triệt Hành ức đến đỏ, không thể không lấy dao đi chém tới thuộc văn kia một nhát, đi nhìn cũng chỉ biết nói ra định mà thôi. Năm người đang không trò chuyện, phía có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chuyển đến giọng của Hiên Vũ. "Như thế nào? Điều ở phía sau viện đang cảnh cáo chỉnh thị vậy?" Bốn người bọn Lục Tụ phụ đứng sang một bên, nhường chỗ cho Hiên Vũ. Lục Triệt Hành đạo cũng không ngẩng lên, cắn dưa hấu nói: "Nói hôm nay nóng quá, như thế nào trời vẫn không đổ mưa." Thầy Vũ ngồi xuống bên cạnh ghế nàn, nói Đúng vậy, năm nay thầm tích quá nóng Cứ tiếp tục nắng nóng như vậy, dân chúng phải sống ra sao đây? Lực tuyệt thanh nói Ta chính mình còn chưa lo nổi, làm sao mà lo cho được dân chúng trong thế hạ chứ? vừa nói, vừa tiếng thân tay, muốn lau tay dính nước dưa hấu Vừa rồi mới ăn bị chảy xuống Chẳng là, đang trong lúc tìm kiếm, thì có một đôi bàn tay Vân ra nhẹ nhàng lau đi nước dưa hấu dính trong tay nàn Lực tuyệt hành ngẩn người, thầm đầu lên Trước mắt là vô diễm, thân hình cao to đang ngồi ở bên cạnh nàng, gặp khăn lau tay cho nàng, nàng theo bẩn nàng rút tay lại, vô diễm thuật ứng cực nhanh, nắm chặt lấy cây nàng, nắm chặt lấy tay nàng, nàng chỉ có thể dưng mắt nhìn tràn đầy tức giận, mặt heo dựng bất đắc dĩ. Mấy ngày không thấy vô diễm, rõ ràng bây giờ nhìn thấy thật sắc tràn, có điểm tiểu tụy, xông mép cũng mọc lầm trọng, trong mắt thì ăn lại những tơ máu, thành cho người ta cảm giác chiếu sụp thật nhiều. Lúc này phố diễm cắt gao, bắt lấy tay lục tuyển thanh, nhìn nàng, âm thanh, âm trầm, trầm thấp, nói Chẳng lẽ em muốn con ta nhưng người xa lạ sao? Lục tuyển thanh chưa từng gặp qua bộ sáng cô diễn như lúc này, trong lần cảm thấy miều nhuốn, rút tay về nói Ta rút tay về, chỉ là để một lần nữa phôn tay ra mặt thôi Phố diễm ánh mắt sáng ngời, tỉnh tính nhìn nàng Lục tuyển thanh lại lần nữa, xôi tay ra trước mặt phố diễm nói Ngày ấy, lúc ta một lại bọn lục tụ Nói sẽ trả gấp 10 lần để mua lại các nàng Một người 20 lượng, bốn người là 80 lượng Nhân lên 10 là 800 lượng Ta nhưng là lại đưa cho Huynh 1.000 lượng Ngày đó ta thật cao hứng Nên hầu độ đã quên hỏi Huynh số tiền còn thừa hiện tại Nhưng ta lại nhớ Huynh trở lại cho ta đi Vô diễn trong lòng, tàn thầm mãn nguyệt Thì nghĩ rằng Lục Tiểu Thanh đang cũng nhớ mình Lại không nghĩ đến, có thể mật mình Chính là đòi tiền nhưng thời vừa tức giận vừa trứng mắt như Lục Tiểu Thanh tử vô ở bên cạnh, anh tiếp nhận miếng giữa hấu trên danh tiêu sảo, nghe vậy không nhịn được cái ha ha thành tiếng, chỉ có Lục Thanh nói. <cười> không hỏi là Tiểu Thanh, không hỏi là Tiểu Thanh. Mũi người Hồng Ngọc ở bên cạnh, cực lực cười, rung cổ đầu, nhặt môi lại, mặt đỏ bừng nhìn đến tội nghiệp. Lục Tịch Hành nhìn khuôn mặt tấn tố, khóc khóc của Vô Tử nói, "Ta có nợ sai thì sao? Nọ thì phải trả, chẳng lẽ đến đường, đường là muốn quận vương ra như huynh, lại không có tiền để nộp phần quyền của ta 200 lượng bạc?" Ta, nhưng trước tiên là dùng thân huynh đại để tính toán với huynh. Cho dù là người quen, ta cũng không thể để cho họ quy tiền của ta được. Màu được tiền ra, đến lúc đó chúng ta vẫn là bằng hiểu. Không được, vậy sao ta lại có hình như không cần biết. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Tâm nói. Các tỉ mụi, người này là ai vậy? Dám chạy đến tấn phụ của chúng ta, mọi người có quen biết với hắn không? Cậu có những cười trả lời. Thưa tỉ tỉ, chúng muội không biết người này cự tuyệt hàng ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía côzinha những mày, "Đưa hay không đưa?" Côzinha đã không còn gì để nói nữa, chỉ mặn cười khọm dịu lại hai nghiêm trang, bắt đầu lấy tiền từ trong tay áo ra, cự tuyệt nhất cười nói, thì ra là Quỳnh Vương quận quận tỷ muội, hành mất mọi người thật không tốt. Nhân vật lớn tính tam như vậy cũng không biết, phải sao, cần phải nhìn cho thật kỹ nha." Thanh Tâm gật đầu nghiêng ngặt nói, Tiếp tỉ phải, Tại sao bọn muộn nhìn người cho thật rõ Kình quận vương vừa rồi là tiếng muộn chúng tôi mắt nhìn kém Không nhìn ra được quý nhân, mong ngài chớ trách